cuốn sách quý cô thịnh vượng khi phụ nữ tư duy đúng về tiền tác giả Fiona Florist so Maneki Negosik có kiến thức về tiền bạc và quản lý thật cẩn thận Có hai cách để tài chính trở nên dồi dào, đó là nâng cao thu nhập hoặc cắt giảm chi tiêu. Theo lẽ thường, nếu bạn tiêu xài quá mức so với thu nhập, sẽ có lúc bạn rời vào tình thành khổ sở khóc hết nước mắt. Vậy nên, hoặc là bạn phải chi tiêu ít hơn so với thu nhập hoặc cố gắng kiếm được nhiều tiền hơn. Ban đầu, cách duy nhất của tôi là cắt giảm chi tiêu và nó giúp tôi cải thiện nhanh chóng. Tuy nhiên, khi đọc về tư duy thịnh vượng và luật hấp dẫn, tôi nhận ra rằng mình mới chỉ tập trung vào một mặt của đồng xu, vẫn còn một mặt hoàn toàn khác, chính là mặt tích cực thịnh vượng. Hiển nhiên, việc hạn chế chi tiêu sẽ giúp tình hình tài chính của bạn thay đổi nhanh chóng, đặc biệt nếu bạn ghi lại mọi khoản chi của mình... Tôi cũng phát hiện ra rằng việc đặt ra một mục tiêu lớn về tiền bạc, dù là tiết kiệm một khoản tiền nhất định hay trả dứt điểm một khoản nợ vào một thời điểm cụ thể sẽ giúp bạn loại bỏ những khoản chi tiêu không thật sự cần thiết. Đó có thể là một khoản đặt mua định kỳ không thiết thực, đi mua sắm cho vui hoặc ăn hàng ngày ở ngoài. Ví dụ như trong trường hợp đó, bạn có thể quyết định xóa khoản đặt mua đi bộ trong công viên để thư giãn thay vì mua sắm và hẹn bạn bè một buổi cà phê thay vì đi ăn bữa xếm. Tuy nhiên, chỉ tập trung vào việc cắt giảm có thể dẫn đến cảm giác thiếu thốn hoặc tiềm thức nghèo khó. Nếu đó là thứ duy nhất thể hiện trong tâm trí bạn, giống như tôi đã từng, giờ đây tôi làm cả hai điều, tăng thu nhập đồng thời cắt giảm và tôi cho rằng đây là một cách cân bằng hơn. Tôi không còn chỉ biết tích góp từng đồng và sống tận tiện để cải thiện tình hình tài chính. Tôi dần chú trọng vào sự thịnh vượng, trù phú và những thứ đem lại kết quả cao bởi điều đó phù hợp với bản thân hơn. Và bởi điều bạn muốn tập trung là cải thiện tình hình tài chính, vậy tại sao không cố gắng gia tăng thu nhập thay vì cắt giảm triệt đề và cảm thấy khốn khóm? Dẫu vậy, tôi vẫn hoàn toàn ủng hộ việc tiết kiệm tiền trong các hoàn cảnh phù hợp. Khi bạn có thể làm điều đó và thấy vui vẻ, tôi thích tìm mua những món đồ giá rẻ hơn mà vẫn đảm bảo chất lượng. Đôi khi một phiên bản rẻ hơn thực chất lại là bản nâng cấp tốt hơn, một sự ngạc nhiên thú vị đấy chứ. Việc cắt giảm chi tiêu tồn tại một khía cạnh mà nhiều người không nhận ra, tôi cũng từng như thế cho đến khi được chồng tôi chỉ ra đó là lợi ích thuếm. Đúng vậy, một khoản lợi ích thuếm. Nào, bây giờ đừng bỏ mặt tôi bơ vơ với thông tin này và vội gấp sách lại chỉ bởi bạn thấy thuế là một từ thật buồn tẻ hay hoặc đáng sợ. Tôi hứa là nó không liên quan đến thủ tục hoàn thuế đâu. Giả thuyết đơn giản là thế này. Số tiền bạn tiết kiệm được chính là số tiền được miễn thuế. Đó không phải là thu nhập của bạn nên bạn không bị đánh thuế trên số tiền này. Hãy để tôi minh họa bằng một ví dụ. Để có được 100 đô để chi tiêu, bạn phải kiếm được số tiền này, tuy nhiên, khoản thu nhập này của bạn sẽ bị đánh thuế ở mức 30% chẳng hạn. Lúc này, thực tế bạn chỉ còn 70 đô sau thuế để chi tiêu thôi. Nhưng nếu bạn không chi tiêu 100 đô mà cố gắng tìm kiếm các cách khác để thay thế, chẳng hạn cắt giảm các khoản chi tiêu không cần thiết và tiết kiệm được 100 đô thì toàn bộ khoản tiền này của bạn được miễn thuế. Bạn thậm chí còn tiết kiệm được nhiều hơn nếu dùng số tiền tiết kiệm được để chi trả các khoản nợ thế chấp hoặc thẻ tiến dụng vì bạn sẽ giảm được các khoản lãi vai này. Tuy nhiên, cũng có vô số cách để tiết kiệm tiền mà không nhất thiết phải cắt giảm chi tiêu, thường là thay đổi những gì bạn vẫn hay làm theo thói quen. Tôi sẽ chia sẻ cho bạn những phương thức yêu thích của tôi trong trường này. Sống chất lượng với khoản thu nhập khiêm tốn Khi hai vợ chồng tôi tiết kiệm được khoản tiền đặt cọc nhà đầu tiên từ mức thu nhập vô cùng ít ỏi, chúng tôi đã cần đồng đòi đếm từng khoản chi tiêu. Giờ thì cả hai đã nhẹ gánh tiền bạc ít nhiều. Dẫu vậy, nhiều thói quen tiết kiệm từ hồi ấy vẫn theo chân hai vợ chồng đến tận bây giờ. Và tương tự như thế, đôi khi chính các thói quen có thể khiến bạn thất bại bởi bạn thực hiện chúng mà không suy nghĩ gì thêm. Hãy nhìn lại thói quen chi tiêu của bạn và xem thử liệu bạn có đang vùng những khoản tiền nào vô ích không. And Tracy đã đưa ra khái niệm phương pháp tư duy điểm gốc, tức là bạn đưa ra quyết định bằng cách tưởng tượng rằng mình được quay lại điểm xuất phát. chẳng hạn như nếu bạn đặt mua định kỳ năm tạp chí liên tục từ tháng này qua tháng khác và chúng tự động gia hạn, bạn cứ trông chờ các số tiếp theo nhưng lại chỉ lướt qua loa những cuốn đã có mà không thực sự nghĩ về nó hàng tháng. Nếu bạn tự hỏi liệu mình có thích những số báo đặt mua này và nhận được những giá trị ý nghĩa cũng như niềm vui từ tất cả các cuốn không? phải câu trả lời không phải có một tiếng, có chắc nịch, hãy xem xét hủy việc đặt mua nhém. Bạn vừa tìm ra cách không lãng phí một món tiền đấy. Sau đây là một vài cách giúp chúng tôi cắt giảm chi tiêu dễ dàng. Nấu ăn tại nhà mỗi tuần Điều này không chỉ giúp bạn có những bữa ăn ngon lành với chi phí tiết kiệm mà còn rất thú vị và giúp bạn nâng cao tay nghề nấu ăn. Hãy thử trang trí bàn ăn với nến để khiến bữa ăn thêm đặc biệt hoặc chiêu chuộng bản thân một chút bằng cách vừa ăn vừa nằm dài trên sofa xem phim. Sẽ chẳng còn bữa tối nào khiến bạn có chịu, bạn cũng không phải bỏ thêm tiền để mua cà phê sau bữa tối, chưa kể còn không mất thời gian đi lại nữa. Hãy biến bữa ăn của chính bạn thành một điểm nhấn trong ngày thay vì coi nó là một nhiệm vụ mà bạn chỉ muốn né tránh. Hãy lên danh sách nguyên liệu bạn cần, mua về và sơ chế, tận hưởng quá trình này thay vì chịu đựng nhém. Tạo lập thói quen mới Trước đây, vào sáng chủ nhật, chúng tôi thường hay ra ngoài dùng bữa xế tại quán cà phê. Một ngày nọ, cả hai quyết định thực hiện điều này tại nhà. Một phần ý định này được gợi cảm hứng từ những ý nghĩ lãng mạn quẩn quanh trong đầu tôi sau khi xem các cặp đôi trên phim lười biếng thư thái trong bộ đồ ngủ vào buổi sáng với bữa xế cuối tuần và tạp chím. Chúng tôi tự pha cà phê và chuẩn bị đồ ăn nhẹm, việc này không mấy khó khăn và mùa bào mới Chủ nhật. Điều này đã trở thành hoạt động ưa thích mới của cả hai. Thêm một điểm cộng là sau khi làm như vậy, mỗi khi quyết định ra ngoài ăn chúng tôi lại cảm thấy đây là dịp đặc biệt bởi nó không còn diễn ra hàng tuần như trước nữa. Cần nhắc việc đi chung xe nếu có thèm Bởi hai vợ chồng tôi cùng điều hành công ty, chúng tôi chọn cách đi chung một chiếc xe hơi, anh ấy phải trả lại chiếc xe của công ty khi nghỉ việc. Suốt 13 năm, chúng tôi vẫn vui vẻ đi chung xem. Đôi khi chúng tôi cũng nghĩ, ồ, oh, nếu có hai cái xe thì tuyệt hơn đấy nhịm, nhưng một trong hai người sẽ khuyên nhủ người còn lại và cả hai lại gắn bó với một chiếc xe Điều đó cũng không phiền phức lắm vì chúng tôi có thể đi xe buýt nếu cần. Nhưng cũng phải nói rằng do hai vợ chồng tôi sống tại một thành phố lớn, nếu sống ở thị trấn nhỏ thì sử dụng phương tiện công cộng có lẽ sẽ không phải lựa chọn khả thi. Chắc chắn rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ mua chiếc xe thứ hai, nhưng trong khi chờ đợi, hai vợ chồng đã tiết kiệm được khả khá tiền. Không chỉ là tiền mua xe mới mà còn cả tiền bảo hiểm đăng ký, bảo dưỡng và nhiên liệu. Nếu có chiếc xe thứ hai, thì hẳn là chúng tôi sẽ đi lại nhiều hơn, trong khi hiện tại chúng tôi chỉ dự định ra ngoài mua đồ vào những ngày nhất định. Nếu thực hiện điều này trong thời gian dài thì càng tiết kiệm nhiều hơn và đến lúc vợ chồng tôi có 2 chiếc xe thì có lẽ mỗi ngày đều như Sáng sinh. Ví dụ thế này nhém, nếu tôi được nghỉ ở nhà một hôm, còn chồng tôi cần tới công ty, tôi sẽ không ra ngoài nhiều bởi không có xe. Tôi có thể đi bộ tới cửa hàng gần nhà nếu cần mua thứ gì đó, nhưng hầu như tôi đều lên kế hoạch từ trước và tôi rất thích được ở nhà. Vậy nên tôi không thấy khó khăn với việc này. Đôi khi tôi sẽ đi xe buýt tới một buổi hẹn. Nếu có xe, tôi chắc chắn sẽ ló mặt ra ngoài đường thường xuyên hơn dù không cần thiết. Bạn không nhất thiết phải bán đi chiếc xe hơi thứ hai, nhưng khi đến giai đoạn bạn cần thay thế một phương tiện nào đó, hãy thử cân nhắc dùng chung xe với ai đó trong 3-6 tháng. Nó thoải mái hơn bạn nghĩ và bạn sẽ tiết kiệm được thêm tiền. Không chỉ vậy, tôi còn thấy việc đi bộ mua sắm hay đến đâu đó tạo cảm giác như người châu Âu. Thử các tùy chọn ngân sách Khi tôi thử dành một số tiền khác so với bình thường để mua một món đồ nào đó Có lúc nó sẽ hiệu quả và có lúc thì không Tôi từng thử nghiệm mua hàng tạp hóa tại một cửa tiệm bình dân và có một trải nghiệm khủng khiếp Ví dụ như nước giặt bị loãng quá mức Vậy nên tôi quay về lựa chọn đầu tiên Cũng có lúc tôi lại thấy rất vui khi thay đổi mức ngân sách, như tiệm làm tóc giá rẻ tôi mới tìm ra chẳng hạn. Bạn sẽ không bao giờ biết được mọi thứ thế nào cho đến khi bạn thử, vậy sao thì thoảng không thử đánh giá lại các lựa chọn của mình? ở nhà nhiều hơn. Trước đây vào những ngày được nghỉ làm, tôi từng thích đi mua sắm vì cho rằng ở nhà làm việc thật buồn tẻ. Việc này không chỉ khiến tôi chi tiêu những khoản không cần thiết mà còn khiến ngôi nhà vẫn nguyên trạng bụi bặm, lộn xộn khi tôi rời đi. Chưa kể mấy món đồ tôi mới sắm xanh chồng chẳng còn lộng lẫy khi tôi trở về. Kể từ khi tôi thay đổi, chủ yếu ở nhà vào ngày nghỉ và ra ngoài mua sắm ít hơn, nhà tôi trông đẹp hơn nhiều vì được dọn dẹp gọn gàng, biến nó thành một tổ ấm hấp dẫn. Bên cạnh đó là cảm giác hài lòng. Mua sắm những món đồ không cần thiết chỉ mang đến cảm giác chống trải chứ không khiến bạn thực sự vui. Một buổi tối sẽ chỉ có một mục đích. Tôi không bao giờ hiểu được khái niệm đi ăn tối, xem phim. Mỗi khi tôi và bạn bè hẹn nhau như thế, chúng tôi sẽ ăn trong vội vàng, luôn để mắt đến đồng hồ rồi vội vội vàng vàng rời đi để kịp xem phim. Nó khiến cuộc hẹn bớt vui hơn và bạn phải trả nhiều tiền hơn, không được lợi ích gì. Thay vì thế, tôi thích chỉ thực hiện một điều duy nhất vào mỗi tối, có thể là ăn tối, xem phim hoặc đi nghe hoài nhạc nếu chúng tôi ra ngoài. Khi đó, bạn có thể tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm này một cách chậm rãi và tiết kiệm được nhiều hơn. Đến chơi nhà bạn hay mời bạn đến nhà thay vì gặp nhau ở ngoài. Tôi thường xuyên gặp gỡ mấy bạn gái để ăn trưa hoặc đi cà phê, đôi khi cũng rất tuyệt khi tiếp đãi họ ở nhà hoặc trong trường hợp đến nhà một người bạn lớn tuổi, tôi thường đề nghị được tự mang theo bữa trưa đến nhà cô ấy. Như vậy sẽ bớt đắt đỏ hơn và cũng dễ chịu hơn với tôi. Tự làm đồ ăn nhanh tại nhà Một trong những sở thích của tôi, nếu có thể gọi như thế, là tự làm những món ăn nhanh tại nhà. Đôi khi, tôi mua các nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn cho bữa ăn, như thế vẫn lành mạnh hơn và không đắt đỏ bằng mua sẵn ở ngoài. Đến nay, tôi đã thử làm cá và quai tây chiên, cơm ri Ấn Độ, pizza, xiên nướng, bánh schnarcher và thậm chí là bữa tối chili của chính chúng tôi với cả miếng tắm ướp cùng gia vị theo mùa nhà làm, ăn cùng salad trộn nước sốt, thêm cả khoai tây nướng ăn kèm kem chua hoặc khoai lang miếng bò lò ăn kèm sốt aloes. Chúng tôi thường bắt gặp nhà hàng Chili Girl và Bar tại Hawaii khi đang thưởng thức tuần trăng mật. Dù cuối cùng chúng tôi không dùng bữa tại đây, nhưng chính giây phút quan sát thực đơn của nhà hàng đã mang đến các ý tưởng thú vị cho những bữa tối chủ nhật về sau tôi vẫn có chút buồn cười khi nghĩ về phiên bản bữa tối chili của cả hai vợ chồng dù chưa hề là khách hàng của họ dĩ nhiên những món ăn nhanh không thường xuyên xuất hiện bởi chúng vốn không lành mạnh và giàu chất dinh dưỡng như bữa ăn bình thường nhưng thi thoảng đó cũng là lựa chọn thú vị tự trồng rau củ hoặc ít nhất là các loại rau gia vị một vườn rau sẽ khiến bạn bận rộn chút đỉnh vào cuối tuần và như thế vừa hay lại giúp bạn đỡ tiêu xài linh tinh Ươm hạt, trồng rau mang đến một cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều so với mua sắm hay tiêu khiển. Thêm vào đó bạn sẽ tiết kiệm hơn khi thưởng thức thành quả mình trồng được. Các loại rau gia vị rất dễ trồng và không mất nhiều chi phí. Chưa kể, thường thì bạn chỉ cần một chút rau thơm cho món ăn, thật tiện khi ra ngoài vườn và hái một ít mang vào bếp. Bạn không cần quá nhiều không gian, nếu không có vườn thì chỉ cần vài chậu đất là đủ. Xem lại hóa đơn điện nước. Với các điện thoại, internet, ga hãy xem thử liệu bạn có thể chuyển sang dùng nhà cung cấp khác để có giá tốt hơn hay không. Việc này có phần vất vả đấy, nhưng so sánh các lựa chọn có thể đem lại một khoản tiết kiệm đáng kể. Hơn nữa, đây là hóa đơn hàng tháng, vậy nên khoản tiết kiệm này sẽ luôn gia tăng. Gần đây, khi tôi ghé thăm nhà mẹ, bà than thở rằng hóa đơn điện thoại đang cao quám. Tôi nhìn vào hóa đơn mới nhất của bà và lướt qua mọi khoản cước phí. Tôi hỏi bà có dùng đến một dịch vụ đặc biệt được liệt kê trong hóa đơn này không? Bà thậm chí còn không biết đến dịch vụ đó, thế nên tôi đề nghị gọi lên tổng đài để hỏi, nhưng bà không muốn phiền phức nên đã không gọi. Sau đó, tôi vẫn gọi và bà không vui vẻ lắm khi thấy tôi cứ phải giữ máy trong một khoảng thời gian dài. Đây không phải là cách dành thời gian bên con gái mà bà thích. Sau nửa tiếng đồng hồ thì tôi cũng được nói chuyện với ai đó. Người ta nói rằng mẹ tôi đã dùng dịch vụ này gần một năm rồi và không ai nói với bà, nó đã được thêm vào. Họ đồng ý hoàn trả lại khoản tiền tháng này vì nhận thấy bà không bao giờ dùng nó và từ tháng sau nó sẽ được xóa hẳn. Vậy là mẹ tôi đã nhận được một tháng dịch vụ miễn phí nhờ vào khoản hoàn tiền và từ giờ hóa đơn điện thoại của bà sẽ thấp hơn. Đúng là quá trình khiếu nại chẳng vui vẻ gì, nhưng đôi khi bạn phải làm thế và kết quả nhận được sẽ rất xứng đáng. Khi chưa dùng điện thoại thông minh, tôi chỉ phải trả 9 đô một tháng cho việc gọi điện và nhắn tin, đó là gói rẻ nhất tôi có thể tìm được. Sau đó, tôi mua một chiếc điện thoại thông minh, tiền cước hàng tháng của tôi tăng lên 19 đô và vẫn rẻ hơn nhiều so với các gói cước khác mà tôi tìm hiểu. Phần lớn thời gian tôi sẽ tắt dữ liệu mạng, lúc ở nhà tôi sẽ dùng mạng wifi, nếu ra ngoài thì tôi chỉ bật mạng khi cần gửi email hoặc kiểm tra thứ gì đó. Đôi khi nếu đi đâu xa trong một ngày, tôi sẽ luôn bật mạng như một cách tự thường bản thân. Tôi biết tôi khá là tiết kiệm nếu coi đây là một cách tự thường phải không? Linh hoạt trong chi trả khoản vay Tận dụng khoản vay này để trả trước khoản vay khác Vào thời điểm mua ngôi nhà đầu tiên, chúng tôi chia khoản nợ theo lãi suất cố định và lãi suất thả nổi Lãi suất thả nổi nghĩa là bạn có thể trả thêm một khoản nợ gốc mà không mất phím Lãi suất cố định thì thấp hơn một chút, nhưng số tiền mà bạn có thể trả thêm cho khoản nợ gốc bị giới hạn Vợ chồng tôi đã nghĩ rằng cách chia nhỏ khoản vay thế chấp này khá khôn ngoan, cho đến khi kế toán của chúng tôi tư vấn một giải pháp hiệu quả hơn. Đó là biến khoản nợ tính theo lãi suất thả nổi thành một khoản tín dụng xoay vòng bằng cách tận dụng công ty của chúng tôi. Công ty kiếm ra tiền mỗi ngày nhưng chúng tôi chỉ cần đến khoản tiền đó một lần một tháng khi thanh toán các hóa đơn. Trong thời gian chờ đến hạn đó, chúng tôi có thể chuyển các khoản tiền thu về hàng ngày vào khoản tín dụng xoay vòng, điều này giúp chúng tôi tiết kiệm một khoản tiền lãi lớn cho các khoản vay lãi thả nổi. Phương pháp này cũng có thể phù hợp dù bạn không mở công ty nếu bạn sử dụng thẻ tiến dụng và trả toàn bộ dư nợ trong kỳ hàng tháng. Giả sử thẻ tiến dụng của bạn được miễn lãi 55 ngày, bạn có thể dùng thẻ để chi tiêu hàng ngày và dùng các khoản tiền mặt đáng nhẽ để chi tiêu này để trả các khoản vay khác khi chưa tới hạn thành toán thẻm. Lời cảnh báo duy nhất và vô cùng quan trọng mà tôi muốn nhắn nhủ tới bạn, đó là nếu bạn thấy khó kiềm chế bản thân trong việc tiêu tiền. Đừng sử dụng phương thức tín dụng quay vòng. Tình cảnh tham nhất là bạn có thể phải bán nhà bởi tất cả các khoản tài sản khác đã đội nón xa đi mất rồi. Đương nhiên, nếu bạn muốn thực hiện bất cứ thay đổi nào với khoản vay thế chấp của mình, trước tiên hãy chia sẻ với kế toán hoặc cố vấn tài chính của bạn. Cộng dồn những khoản lặt vặt để thấy chúng tốn thế nào. Trong cuốn sách tuyệt vời Triệu Phú Tự Thân, David Peck đã bàn về nhân tố lust. David nhắc nhở độc già của mình rằng những khoản tiền nhỏ cộng lại theo thời gian sẽ thành một khoản rất lớn Nhiều người hâm mộ cà phê đã chi trích ông vì điều này với họ một cốc cà phê mỗi sớm mai là một niềm vui thú Gần đây tôi có theo dõi một cuộc phỏng vấn của David, ông chia sẻ rằng ý của ông đã bị hiểu nhầm Cà phê chỉ là cách nói minh họa cho quan điểm đó, điều ông thực sự muốn nói là chúng ta đã lãng phí những khoản tiền lớn từ những thói quen hàng ngày trong nhiều năm, theo nhiều cách khác nhau mà đang nhẽ có thể tiết kiệm được. Bản thân tôi thì thường ăn sáng ở nhà trước khi đi làm, nhưng tôi sẽ mua một cốc cà phê và một chiếc bánh muffin trên đường tới chỗ làm, rồi sau đó mua sushi cho bữa trưa. Cứ thế, 5 ngày một tuần, tôi ước tính mình đã tiêu 65 đô la cho một tuần cho bữa trưa và ăn nhẹ, tức là 4.000 đô là một năm, hay 17.000 đô cho 5 năm tôi đi lại tại thành phố đó. Nếu khi đó tôi tự chuẩn bị bữa trưa và cà phê hầu hết các ngày, trong tuần như hiện tại, tôi đã mua được một chiếc xe hơi cực kỳ khác rồi. Tất nhiên, tôi vẫn cần tiền để mua nguyên liệu làm bữa trưa và cà phê tại nhà, nhưng chắc chắn khoản tiền dư ra vẫn rất đáng kể. Giờ đây, tôi thích tự pha cà phê mỗi ngày tại nhà. Với ấm pha cà phê, bài và bột cà phê, tôi đã có ngay một ly Estorol. Sau đó, cho thêm sữa đậu nành và hâm nóng lại bằng lò vi sóng. Tôi thực sự yêu thích điều này và cũng yêu cả việc thi thoảng mua một cốc cà phê. Giờ đây, việc đó giống như một cách để tôi chiều chuộng bản thân hơn so với trước kia khi tôi mua cà phê gần như mỗi ngày. Hãy nghĩ về các thói quen của bạn, bạn có khoản chi nào tương tự từ ngày này qua ngày khác không? Ở chỗ làm của tôi hiện tại, có một quý cô mạnh rẻ, thành lịch từ công ty bên cạnh đi lướt quà trường tôi mỗi sáng với một lon cốc cài, mua từ cửa hàng tiện lợi. Nếu muốn uống một lon nước ngọt mỗi ngày, có lẽ ngày từ đầu cô nên mua cả lốc từ siêu thị, đặt một lon vào tủ lạnh mỗi tối rồi mang đi làm vào mỗi buổi sáng hôm sau thì sẽ rẻ hơn. Những thứ lặt vặt như vậy thường khiến tôi bối rối. tôi nghĩ hầu hết mọi người đều cho rằng, ồ, oh, đâu có nhiều nhận gì, chỉ có mấy đồng thôi mà. Nhưng khi cộng dồn theo thời gian, bạn sẽ thấy đó là một khoản đáng để bạn thay đổi thói quen đấy. Thử các lựa chọn rẻ hơn Vào những năm 20 tuổi, tôi chỉ dùng những món đồ mỹ phẩm chăm sóc da cao cấp. Tôi rất thêm thường mấy sản phẩm rẻ và nhất định không để người khác thấy mình đứng ở quầy hàng bình dân trong khu mỹ phẩm. Sau đó, tôi có được một công việc mơ ước. Ừ thì, bản thân công việc không đúng như trong mơ, chỉ là hành chính văn phòng, nhưng nơi tôi làm việc là hãng mỹ phẩm Dior, tôi như ở trên tiền đường. Chúng tôi được mua sản phẩm với giá nhân viên, thậm chí định mức nhân viên còn có một số sản phẩm miễn phí mỗi tháng. Chúng tôi có thể mua các món mỹ phẩm không lành lặn với giá rất hời. 5 năm sau tôi rời công việc này để bắt đầu kinh doanh cùng chồng và tôi thấy thật khó khi phải trả toàn bộ giá niêm yết cho những sản phẩm mà một thời mình được giảm giá. Thêm vào đó, thu nhập của chúng tôi bị cắt giảm đi khi bắt đầu gây dựng công ty. Chính lúc này tôi quyết định thử những thương hiệu mỹ phẩm bày bán trong siêu thị. Thật vui thay, chúng là những sản phẩm tốt và tôi tự hỏi có phải mình lãng phí bao nhiêu tiền xuất chừng ấy năm không? Tôi vẫn không biết được câu trả lời chính xác, nhưng tôi biết rõ ràng sang rằng, rằng mình vẫn tiếp tục sử dụng và yêu thích những sản phẩm chăm sóc da và mỹ phẩm bình dân. Sản phẩm đắt tiền duy nhất mà tôi mua là kem nền dù các dòng bình dân cũng đã cải thiện chất lượng rất nhiều. Nếu bạn nhất định chỉ dùng một sản phẩm uy tín yêu thích nào đó, hãy tìm kiếm các ưu đãi như thẻ quà tặng, giảm giá hoặc sự kiện chăm sóc da mặt miễn phí khi khi cần mới mua. Phần miễn phí Bên cạnh sống tiết kiệm, tôi còn trân trọng mọi nguồn lực. Ý tôi là, thật không phải khi vứt đi những món đồ còn hữu dụng. Nếu có thể dễ dàng sửa lại được, tôi sẽ sửa nóm. Nếu không còn thích hợp thứ gì đó nữa, tôi sẽ quyền tặng. Tôi thấy buồn khi nhìn những món đồ bị vứt bỏ không thương tiếc trong các chương trình trang hoàng hoặc dọn dẹp nhà cửa và việc này thường khiến những món đồ bị hư hỏng. Vậy nên chắc chắn chúng sẽ không được quyền góp tại một nơi khác nữa. Một hôm, tôi khoe với bố mình rằng tôi vừa dùng keo gắn lại chiếc lược và ông nói rằng Đấy là phần miễn phí. Tôi thấy cách nói này thật phú vị và thường xuyên nghĩ đến nóm. Mỗi khi tôi cắt tiếp sữa dưỡng để sử dụng nốt phần còn lại ở bên trong một lượng đáng kể đấy, tôi tự nhủ. Đây là phần miễn phí bởi nhiều người sẽ không dùng đến phần này đâu. Tôi không nói rằng ta nên dùng những món đồ hòng hóc không thể sửa được hoặc bẩn đến mức không thể làm sạch bởi như thế khiến ta nhanh chóng buồn vã và chẳng khác gì đang sống trong một cái ổ bừa bộn. Thay vào đó, tôi sử dụng phần miễn phí theo một cách khiến mình thoải mái và cảm thấy mình không phí phạm điều gì bởi tôi sẽ dùng một món đồ cho đến hết, dù chúng được mua thường xuyên hay không. Mức độ chấp nhận một món đồ của chúng ta luôn khác nhau. Với tôi, nếu một chiếc tách hay ly bị nứt chút xíu thôi, tôi sẽ vứt đi ngay lập tức, dù ngây khác thì có thể không vấn đề gì. Nhưng nhìn chung, tôi cho rằng mình giữ gìn đồ đạc lâu hơn hầu hết mọi người. Bằng cách sử dụng hợp lý, làm sạch, sửa chữa và hàn gắn, nếu bây giờ tôi quên góp bất cứ bộ quần áo nào thì đó là do phong cách hay màu sắc mà tôi chọn trước đây không còn phù hợp nữa. Và tôi ngày càng lựa chọn kỹ hơn khi mua sắm nên những món đồ như vậy gần như không tồn tại. Nếu thấy phù hợp, tôi sẽ biến trang phục đi ra ngoài thành quần áo mặc ở nhà. Xin hãy lưu ý rằng nếu món đồ nào đó bị rách hay vàng ố, hãy vứt đi ngay nhém. Dù là ở nhà, tôi cũng không mặc bất cứ thứ gì mà tôi không dám mặc ra đường. Đó có thể là khi bạn thấy nó không còn giữ được hiện trạng như ban đầu hoặc chẳng còn vui vẻ khi mặc nó ra ngoài nữa. Dĩ nhiên, bạn sẽ không biến chiếc áo jacket và chân váy bút chì thành đồ mặc ở nhà. Nhưng tôi khá may mắn khi được làm việc trong một môi trường thân thiện, thoải mái nên trang phục đi làm của tôi cũng có thể dùng được ở nhà. Tôi còn luôn lưu ý chọn phần lớn quần áo là đồ có thể giặt máy. Tôi không thích giặt khô vì nó đầy hóa chất, tốn kém và bất tiện, và tôi cũng không khéo giặt tay cho lắm. Bạn hiểu cái cảnh mấy bộ quần áo phải giặt tay cứ nằm mãi dưới đáy giò quần áo ngày này qua ngày khác không? Bít đặt ra giới hạn Tôi thích phương pháp giữ cho cuộc sống luôn đơn giản này. Một vài người sẽ có khoảng 30 chiếc móc treo trong tủ quần áo chẳng hạn, và khi hết móc treo, họ sẽ phải thay đổi và bỏ bớt một món đồ, nếu họ muốn một món đồ mới xuất hiện trong tủ. Với bản thân tôi, những cuốn sách xếp chồng chất từng là vấn đề rất đau đầu. Tôi biết nói gì đây chỉ là say mê sách quá mà thôi. Tuy nhiên, một phần trong số đó là những cuốn tiểu thuyết tôi không bao giờ định đọc lại. Một số khác viết về những chủ đề tôi không còn quan tâm đến và phần lớn là những cuốn sách tôi định đọc nhưng lại chẳng bao giờ động vào. Đôi khi, chữ quá bé hoặc những trang sách hơi nhàm chán khiến tôi lại nhanh chóng bỏ qua một cuốn sách. Tôi có một kệ sách 12 ô, ngoài ra tôi còn có một kệ thang gỗ được người bố tài năng của mình đóng theo một bức hình tôi cho ông xem. Tôi đã có vài đợt dọn bớt thu sách, quy tắc của tôi là tất cả các cuốn sách đều phải được đặt vào hai cái kệ trên. Điều này rất hiệu quả bởi mỗi khi tôi mua thêm vài cuốn sách và chỉ có thể xếp ngang chúng lên trên nóc, tôi biết rằng đã đến lần dọn sách kế tiếp theo rồi. Cũng giống như việc dọn tủ quần áo, tôi biết rằng mình sẽ phải bỏ bớt sách trước khi mua thêm và điều này khiến tôi trở thành một nhân vật quen thuộc của Thư viện Công Cộng địa phương. Giờ đây, những cuốn sách phải đạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt mới có một chỗ trên giá sách của tôi. Đó thường là những tựa sách tôi mượn từ Thư viện Công để xem thử liệu tôi có đọc lại chúng sau khi kết thúc một tháng mượn sách hay không ngoại lệ chính là những lần tôi mượn sách ở cửa hàng từ thiện. Tôi thích tìm kiếm những cuốn sách cũ hoặc không còn xuất bản nữa. Đôi khi nếu một cuốn tiểu thuyết trông có vẻ thú vị và chỉ mất một đồ để mua nó, đọc và sau đó quyên góp lại, tôi sẽ làm vậy. Như thế tôi vừa ủng hộ quỹ từ thiện với số tiền mua sách, vừa không cần phải vội vàng đọc xong chờ kịp hạn trả sách như mượn từ thư viện. Thêm vào đó, quỹ từ thiện vẫn có thể bán cuốn sách này thêm một lần nữa khi tôi đọc xong. Điều này rõ ràng có lợi cho cả đôi bên, nhưng kể cả như vậy, tôi vẫn phải cẩn trọng để không rơi vào cảnh tích thêm một tựa sách vào chồng sách sẽ đọc của mình. Tù bếp nhà tôi khá nhỏ, vừa khéo cất đủ bát đĩa và cốc chén. Thực phẩm hàng tuần của cả nhà cũng được xủy tình kỹ lưỡng, bởi chỉ có một phần không gian nhất định để sắp xếp mọi thứ mà thôi. Còn gì khiến ta căng thẳng hơn một tủ bếp quá tài cờ chứng? Khi tủ nhà tôi quá đầy, tôi lập tức khó chịu bấy cảm giác ngột ngạt mà nó gây ra những lúc tôi cố gắng sắp xếp nguyên liệu nào đó. Chưa kể các món có thể bị lãng quên và rồi quá hạn sử dụng, thật phí phạm biết bao. Khi tù bếp nhà tôi sắp hết chỗ chứa, tôi lôi tất cả các thực phẩm ra và đặt chúng lên kệ Sau khi chùi tù bếp, tôi sẽ đặt mọi thứ trở lại thật gọn gàng, tiện thể kiểm tra hạn sử dụng. Đôi khi, tôi sẽ tìm thấy những món mà tôi quên bẵng mất là mình từng mua, vậy nên tôi phải nghĩ cách sớm sử dụng chúng. Thường thì tù bếp chỉ lộn xộn khi các món đồ bị sắp xếp lộn xộn, sắp xếp lại chúng sẽ trả lại sự gọn gàng ngăn nắp. Đặt ra giới hạn cũng giúp ích rất nhiều cho tài chính của bạn, bởi bạn đang hạn chế chi tiêu theo một cách rất tự nhiên. Điều này mang đến cảm giác tốt hơn, bởi bạn không cần tự dặn lòng mình, không thèm mua cái này. Thay vào đó, bạn kiểm soát đồ đạc mình sở hữu trong giới hạn cho trước, giới hạn mà bạn biết sẽ cải thiện cuộc sống của mình. Tự quyết định mức độ chi tiêu và tiết kiệm cho bản thân Có một điều thú vị là tất cả chúng ta đều khác biệt, có những thứ tôi luôn chỉ tiêu tiết kiệm, nhưng người khác lại chẳng bao giờ đắn đo, cứ thế rút ví cho một thứ đắt đỏ mà không cần suy nghĩ, nhưng thứ bạn lựa chọn mà không hề nghĩ ngợi, biết đâu lại là một thứ vô cùng xả xỉ với người khác. Người bà quá cố của tôi từng mua cho bản thân những đôi giày đắt tiền đẹp đẽ, nhưng lại dè dạt khi thực hiện một cuộc gọi đường dài. Bà sẽ giữ lon soda gừng, đã bay hết gà trong tủ lạnh, không còn sui bọt nữa cũng chẳng sao, vẫn là thứ có thể uống được, nhưng lại thoải mái chi một khoản khá khá để thưởng thức một chai rượu mạnh. Chúng ta đều có những món đồ khiến bản thân sẵn lòng rút phí hoặc tiết kiệm. Vì thế đây là một cách cắt giảm chi tiêu mà ta không cảm thấy phải hy sinh quá nhiều thứ. Chọn những nhu cầu ta sẵn lòng tiết kiệm, điều này sẽ tạo ra sự khác biệt cho tất cả mọi người. Với tôi, hầu như tôi luôn chọn những mặt hàng tạp hóa bình dân, nhưng tôi lại thích những quả bơ trái mùa tương đối đắt. Tôi thường chọn trái cây và rau củ đúng mùa, tuy nhiên giá cả vẫn có thể dao động rất nhiều. Trước đây, tôi thường không mua khi cho rằng chúng đắt cắt cổ, sau đó tôi đã thức tỉnh khi nhận ra rằng bản thân vui vẻ chi ba đô chỉ để mua một thanh sô-cô-la, nhưng lại đắn đo khi mua một trái bơ hoặc mấy quả dâu tay hay thậm chí là một bó hoa mùa xuân. Những ưu tiên của tôi từng có chút sai lệch và thật may là tôi đã nhìn nhận ra điều này. Ở nhà nhiều hơn Biến ngôi nhà thành một nơi ấm cúng khiến bạn chỉ muốn được trở về nhà chứ không phải nơi nào khác là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền mà vẫn có được cuộc sống chất lượng Là một người hướng nội, nhà là nơi yêu thích của tôi Nếu bạn là người hướng ngoại thì có lẽ việc dành nhiều thời gian ở trong nhà sẽ khó hơn một chút Tuy nhiên, vẫn có nhiều hoạt động bên ngoài mà chúng ta có thể thực hiện ở nhà Chẳng hạn như ăn tối, tập thể dục, gặp gỡ mọi người, xem phim. Điểm cộng là dành thời gian ở nhà nhiều hơn chính là đang tận dụng tối đa ngôi nhà của mình. Ví dụ, bạn có thể chọn dành thời gian trong vườn thay vì đi dạo trung tâm mua sắm, trang trí lại phòng ngủ thay vì đi chơi xa vào cuối tuần. Tôi không nói rằng bạn phải sống ăn giật và không bao giờ ló mặt ra ngoài. Nhưng việc lựa chọn thay đổi thứ gì đó mỗi tuần một lần hoặc một vài lần mỗi tháng sẽ giúp tiết kiệm được rất nhiều. Tích tiểu thành đại mà. Bố trong tôi thường nói chỉ cần bước chân ra khỏi cửa là tiền của chúng ta chuẩn bị không cánh mà bay. Và quả đúng là như vậy. Một khi đã quyết định ra ngoài, nếu không phải chi ra một đồng nào thì bạn may mắn đấy. Dù chỉ là phí đỗ xe hay buổi cà phê... Vào dịp sinh nhật gần nhất của chúng tôi, hai vợ chồng tôi có cùng ngày sinh chỉ hơn kém nhau một tuổi. Chúng tôi đã quyết định thay rằng vì đi ra ngoài ăn tối, cả hai sẽ thưởng thức bữa tối ngon lành ở nhà mà không ai phải nấu nướng bằng cách nào ư? Bằng cách mua về những món ăn nhẹ ngon miệng và có một bữa tiệc đồ quấn trong lúc tận hưởng bộ phim của Wandy Island. Đó là một buổi tối tuyệt vời. Chúng tôi có phô mai, bánh quy giòn và bánh mì sushi quận cùng một vài món nóng được hâm lại bằng lò vi sóng, các loại món khai vị, những bát quả ô liu và các loại hạt, sau đó là món kèm tuyệt vời và bánh macaron kiểu Pháp. Đó là một buổi tối vui vẻ và thậm chí chúng tôi còn không ý thức được rằng Mình đã tiết kiệm được tiền. Rất có thể chúng tôi sẽ lựa chọn như vậy lần nữa, ngay cả khi nó có giá tương đương với bữa tối ở ngoài, bởi vì cả hai chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Tự nấu ăn phần lớn thời gian. Đây là thay đổi vừa dễ lại vừa khó thực hiện nhất. Nếu bạn không có hứng thú với việc tự nấu nướng, vậy thì việc bày biện căn bếp với những thực phẩm thiết yếu, hoa quả tươi và rau củ, gia vị quả là một nhiệm vụ lớn lao và đắt đỏ Hẳn có lúc bạn đã nghĩ, dọn dẹp hết đi, tối nay hãy ra ngoài ăn. Giờ đây, tại siêu thị có rất nhiều món được chuẩn bị sẵn, vậy nên đây cũng có thể là một điểm khởi đầu tốt. Nếu bạn là một đầu bếp thực thụ tại nhà, bạn sẽ thấy mấy món chuẩn bị sẵn này thật đắt đỏ. Nhưng nếu bạn đã quên ăn ở nhà hàng hay mua mang đi từ quán ăn, bạn sẽ thấy mức giá ở siêu thị khá là hợp lý. Dần dần, bạn sẽ có thêm tự tin để nấu ăn ở nhà nhiều hơn. Hãy bắt đầu với những món ăn yêu thích mà bạn hay đặt ngoài và mua nguyên liệu nấu chúng. Bạn sẽ cần những nguyên liệu tươi ngon, thảo mộc, gia vị và các loại thực phẩm chính khác như vụn bánh mì, mì ống. Những nguyên liệu như này có thể cũng được sử dụng vào bữa ăn tiếp theo. Rồi cứ thế, thêm một bữa ăn khác, rồi lại thêm một bữa ăn khác nữa vào danh mục của bạn. Hầu như chúng tôi luôn ăn uống lành mạnh từ 5 đến 6 buổi tối một tuần. Tuy nhiên vào Chủ nhật, chúng tôi thường thích tự chuẩn bị bánh nát cho hay bữa tối quán pub như gà xé phay, quài tây bỏ lọ hoặc khoai tây chiên và salad trộn như tôi đã nhắc tới trước đó. Thực ra đó là dự án yêu thích của tôi, tạo ra một phiên bản nhà làm lành mạnh hơn của nhà hàng hay mấy món gọi ra mang điêm. Chồng tôi là phân cứng của hamburger, còn tôi thì không. Tôi thấy có rất nhiều loại bánh mì nhồi nhân đầy ắp và khi ăn chúng thì trông không duyên dáng cho lắm. Tôi cảm thấy gớm khiếp mỗi lần bị dính nước sốt ở kẽ tay khi cầm bánh lên tôi đã có một ý tưởng khiến cả hai chúng tôi đều hài lòng. tôi mua một ít giấy thấm dầu và tự làm burger phô mai cùng khoai tây bỏ lò thêm xà lát trộn nữa. tôi sẽ mua những chiếc bánh nhỏ hơn và tự làm cho mình một chiếc burger kẹp một miếng thịt băm một miếng phô mai còn chồng tôi ăn một chiếc bánh có kích thước bình thường với hai miếng thịt băm và hai miếng phô mai. đối với món khoai tây chiên bỏ lò, tôi cắt lát khoai tây đã được sắc bột và phết dầu ô liu lên chúng. chúng được Chế biến nhanh chóng và ngon hơn khoai tế chiên đông lạnh và tôi đảm bảo chi phí cũng thấp hơn nữa. Điều quan trọng nhất là cần phải nhớ gói burger trong giấy thấm dầu một khi tôi đã làm xong. Điều này nhằm hai mục đích, thực ra là hẳn là 3 mục đích. Thứ nhất, giấy thấm dầu giữ cho bánh được nóng. Thứ hai, bánh sẽ được gói vào gọn gàng hơn nhiều khi ăn và tôi có thể giữ cho tay mình sạch sẽ. Và thứ ba, chồng tôi thấy rất ấn tượng với chiếc burger gói và khoai tây chiên vô cùng thiết thực trên đĩa của anh ấy. Việc chuẩn bị và thưởng thức bữa ăn đó thật thú vị. Và đúng vậy, đó không chỉ là bữa ăn nhẹ nhất mà tôi có, nhưng nó vẫn lành mạnh hơn nhiều hamburger mua ngoài hàng. Và với những nguyên liệu chất lượng cao như vậy, bạn sẽ thấy ít tốn kém hơn nhiều. Bữa ăn này rất đơn giản và dễ làm, giúp tôi ghi ấn tượng về ông xã và là một trong những ví dụ cho thấy tiết kiệm tiền không quá vất vả phải không? Đừng ngại ngần xin được tặng quà tôi không thích thu lắm chuyện tặng quà. trên thực tế tôi còn cố gắng thuyết phục gia đình không cần trao đổi quà tặng vào sinh nhật hay giáng sinh. tôi chỉ cần nhận được những lời chúc chân thành thay vì khiến người khác cảm thấy áp lực phải mua quà vì nghĩa vụ. nhưng khi đến những dịp này tôi vẫn vui vẻ đưa ra những gợi ý quà tặng nếu được hỏi. đặc biệt là mẹ tôi, bà sẽ luôn hỏi tôi muốn nhận quà gì vào sinh nhật này giáng sinh. nếu không bà sẽ khiến tôi sợ chết khiếp bằng mấy món đồ kinh khủng, mấy thứ phiền phức thừa thải như các anh trai tôi gọi mấy đồ gia dụng không ai muốn. Nếu có thứ gì tôi đang để mắt tới, tôi sẽ nói với mẹ và sinh nhật 40 tuổi tôi muốn một chiếc máy sấy xịn sò và tới tận nhiều năm sau vẫn rất ưng ý khi dùng nó. Mẹ tôi sẽ không cần phải tốn tiền vào những thứ có thể tôi không thích và rồi lại vứt bỏ, còn tôi thì vui vẻ nhận được món đồ có chất lượng cao hơn nhiều so với món tôi tự định mua. Nếu bạn trao đổi quà với người thân hay bạn bè, sao không hỏi họ liệu có cuốn sách nào họ thích đọc không hay cuốn tạp chí nào họ muốn đăng ký mua. Tất nhiên là trong trường hợp bạn không thể thuyết phục họ đừng trao đổi quà. Sẽ thật tuyệt vời khi tặng đúng món quà cho người thực sự mong muốn và yêu thích chúng. Thêm vào đó, bạn sẽ không còn lo lắng vào đầu bứt tài để nghĩ ra món quà phù hợp. Ai cũng vui. Giảm số lượng tạp chí đặt mua Tôi là kẻ mê mẩn các thể loại tạp chí đến mức tôi có chút dùng mình khi nghĩ về số tiền mình đã đổ vào chúng trong chừng ấy năm. Nhất là khi biết rằng đó là những món đồ chỉ dùng một lần, thường sẽ được quyên góp hoặc tái chế sau khi đọc xong. Nếu tôi cộng lại tất cả những khoản tiền dùng để mua tạp chí bấy nhiều năm dòng, có lẽ số tiền đó tôi đã có thể đầu tư vào bất động sản cho thuê rồi cũng nên. Dù sao thì, cho đến khi người ta phát minh ra được cỗ máy thời gian, tất cả những gì tôi có thể làm là bắt Đầu lại từ hôm nay, hãy nhìn vào những tựa báo bạn mua, đăng ký định kỳ và tự hỏi bạn có thích tất cả hay không, liệu số tiền bạn bỏ ra có mang lại giá trị xứng đáng hay không? Có lẽ bạn sẽ muốn mượn chúng thay vì mua. Nếu bạn không phải là thành viên của thư viện địa phương, tôi khuyến khích bạn nên đăng ký ngay. Giờ đây, các thư viện đã thay đổi rất nhiều và không chỉ cho mượn sách mà còn là sách điện tử, tạp chí, đĩa DVD và CD nữa. Tôi quyết định tiếp tục mua tạp chí yêu thích Victoria nhưng là đăng ký bản điện tử chỉ bằng nửa giá so với bao giấy mua ở cửa hàng và vui vẻ đọc những tạp chí yêu thích khác như World, Hello, Martha, Trutut, Living bằng cách mượn thư viện. Tôi thậm chí còn bắt đầu mượn các tạp chí về xe hơi, thời trang nam và phim ảnh từ thư viện cho chồng và anh ấy đọc rất say mềm. Tôi vô cùng biết ơn dịch vụ thư viện công nơi mình sống và vui vẻ đóng thuế tài sản đầy đủ chỉ bởi dịch vụ này. Một cách khác mang đến cho tôi cảm giác chủ phú với ngân sách hợp lý là khi tôi mượn đọc những cuốn sách mới nhất có review hay, đôi khi phải mất một thời gian mới tới lượt tôi được đọc, nhưng tôi thấy điều đó không có vấn đề gì, kho thư viện của tôi vẫn có rất nhiều sách, vậy nên tôi không bao giờ tiêu sách để đọc và luôn thấy phấn khích khi nhận được một cuốn sách mới. Nếu đó là một cuốn tiểu thuyết, tôi rất rất lòng đọc rồi mang trả lại. Nếu đó là cuốn sách phi hư cấu, tôi rất biết ơn với cơ hội được mượn nó cả tháng trời và suy nghĩ xem đây có phải là ứng viên sang giá cho giá sách gia đình tôi hay không. Đôi khi tôi mượn một cuốn sách nhiều lần để biết chắc liệu bản thân có thực sự thích nó hay không. Điều này giúp tôi giảm bớt những chồng sách lộn xộn và cắt giảm được một khoản chi phí không cần thiết.